anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu liêu manh chương là thiên tài ở phần trước thì những ta đã biết đấy là giang thái huyền đã rời khỏi cái thành thanh nguyệt lần đầu tiên và đến một tòa thành giàu có hơn để thiết lập chi nhánh của thần ma đạo tràng và khách nhân đầu tiên của hắn cũng chính là người uh, gọi là vô tình công tử một cái nickname đặt hàng Hắn đã từng từ chối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra ở tòa thành mới này. Căn cứ và địa điểm và mức độ quý giá của thương phẩm thì phí vận chuyển cũng chính là phí giao hàng là một nguyên tệ. Tổng cộng là 12.000 nguyên tệ. Dự tính một canh giờ sau, hàng sẽ giao đến tận nơi. Nếu vượt quá thời gian dự tính thì sẽ không thu phí vận chuyển. Xin hãy chuẩn bị tiền và chờ ở cửa ra vào để nhận hàng. Nói xong thì Giang Thái Huyền lấy ra một viên thần ma đan và một phần đạo cảnh trúc cơ, rồi chuẩn bị hai loại bao bì đóng gói. Một cái hộp màu vàng tím, hộp này là do hệ thống chế tạo ra, chỉ có người nhận mới có thể mở được. Các tên của Phương tiến lên rồi đưa cho đám tiên thiên kia. Đây là địa chỉ, phí chuyển phát nhanh là một nguyên tệ, trong vòng một canh giờ phải giao hàng tới nơi. Nếu quá thời gian các người sẽ không kiếm được tiền, nhớ phải mang cái vỏ hộp về. Chàng chủ yên tâm, nơi này cũng không xa. Chúng ta cam đoan trong vòng một canh giờ sẽ đưa tới nơi. Triệu Minh đưa tay nhận cái hộp, dung vải bọc lại rồi định đi tới Vân Thủy Thành. Bằng tốc độ của Tiên Thiên thì từ nơi đây đến Vân Thủy Thành căn bản không cần đến một canh giờ, nhưng là nhiệm vụ đầu tiên cho nên muốn để cho Triệu Minh thoải mái một chút, tránh ngay lần đầu đã làm hỏng. Thật là nghèo, ngay cả không gian cũng không có, Giang Tây Huyền lắc đầu cảm thán. Giải quyết xong một đơn hàng Giang Tây Huyền liền ngồi chờ tin tức, chắc chắn giờ phút này Vân Thủy Thành đã bùng nổ. Tài tờ rơi. Xong thì chắc chắn là sẽ không ít người tìm đến. Đương nhiên, một số có lẽ sẽ đặt hàng qua thiên võng. Hắn mở thiên võng ra chờ tin tức. Nhưng đáng tiếc là chờ hơn một canh giờ cũng không có một bài viết nào thảo luận về thần ma đạo chẳng xuất hiện. Nhưng có một tin nhắn. Công tử vô song đã nhận được hàng rất hài lòng với hiệu quả. Nhưng lại nói thêm một câu. Thần ma đạo chẳng thật là keo con mại nóc kiệt. Cái hộp đóng gói xinh đẹp vậy mà cũng đòi về không tặng kèm sau người ta mua đan dược thì được cho bình ngọc còn thấn ma đạo chàng này nói bán đan dược thì thuần túy là bán đan dược chỉ đưa có mỗi đan dược còn thu lại cái vỏ triệu minh giao hàng xong trở về thì đem tiền của thương phẩm giao lại cho Giang thái huyền vẻ mặt vui mừng nói một canh giờ đã kiếm được một nguyên tệ quá lời một đám người cũng mừng rỡ theo bọn họ là chia theo phần trăm mỗi người được chia bao nhiêu căn cứ vào việc xuất lực bao nhiêu để định ra Một nguyên tệ mà đã vui như vậy à? Giang Thái Huyền bĩu môi Các người phát tờ rơi kiểu gì Mà giờ ngay cả người ghé xem cũng không có xem ra nhất định phải dán đầy quảng cáo Phủ hên lết lên cái bọn khoan cắt bê tông Giàng chủ Ở đây đầy dãy đạo quả và chút cơ Dựa vào chút thực lực này của bọn ta Mà đi phát tờ rơi E là sẽ bị người ta đánh chết Tiệu Minh vẻ mặt đau khổ nói Đúng rồi Các thế lực ngoại thành của Vân Thủy Thành Vẫn chưa biết thông tin gì đâu Khi phát tin tức ở vân thủy thành thì quá chậm. Chúng ta cần khiến cho cả thành vân thủy và cả cái tông môn đều biết thần ma đạo chàng đã tới. Giàng Thái Huyền nghiêm mặt nói. Chàng chủ định làm gì vậy? Mấy vị tiền thiền nhíu mày hỏi. Các người cầm tờ rơi ra bên ngoài vân thủy thành phát cho những tông môn gia tộc ở ngoại thành đi. Giàng Thái Huyền nói. Mọi người trầm mặc đến tông môn phát tờ rơi. Chàng chủ, người muốn ta bị ăn đòn sau Các người đừng lo, không phải còn có thiền võng ở đây sao? Ta sẽ chú ý từng thời từng khắc. Nếu ngươi xảy ra chuyện ở đâu thì Thiên Võng sẽ lập tức báo tin Lý Nguyên Bá sẽ đến cứu. Giang Thái huyền ra sức thuyết phục. Hơn nữa các ngươi chỉ muốn giao hàng nội trong Vân Thủy Thành thôi xong Ngoại thành của nó tổng cộng có lẽ là mấy trăm dặm, có khi ngàn dặm. Ngẫm lại xem, chừng đó sẽ kiếm được bao nhiêu đơn đặt hàng, các ngươi kiếm được bao nhiêu tiền. Quan Triệu Minh nhìn Lý Nguyên Bá một chút, trầm tư rơi lát vỗ tay. Được. Tốt. Như vậy là tốt rồi cầm số tờ rơi này lên đường đi coi như để làm quen lộ trình trước sau này giao hàng và mặt của Giang Thái Huyền nghiêm túc nói nếu không đi thì sau này giao hàng không tìm được ra đường đây không phải là cực khổ vô ích hay sau chàng chủ người đừng nói nữa ta đi phát tờ rơi phiền Lý Nguyên Bá tiền bối nhớ theo dõi thiền võng nha Trợ Minh ném lại một câu rồi vội vàng chạy đi không lâu sau thì các võ giả đến Vân Thủy Thành phát tờ rơi đã quay về ai ai cũng trưng ra vẻ mặt phiền muộn và ủ rũ Sao vậy? Phát tờ rơi không hiệu quả à? Giang Thái Huyền nhíu mày. Không phải. Người ta cơ bản nhìn cũng không thèm đã ném đi luôn. Đa số là không quan tâm. Nhóm tiên thiên kia bất đắc dĩ nói. Để ta suy nghĩ một chút. Giang Thái Huyền lâm vào trầm tư. Tạm thời không thể dán quảng cáo Vân Thủy Thành. Có quá nhiều cường giả. Nếu để cho đám tiên thiên này đi dán. Nhỡ chọc giận một vài người. E rằng sẽ bị trực tiếp giết chết mất. Hắn còn trông cậy vào những người này làm shipper cho hắn. Chịu khó làm như vậy không phải là dễ tìm đâu. À, có rồi. Giang Thái Huyền vỗ tay một cái. Các người có biết đa số võ giả của Thành Vân Thủy tụ tập ở đâu không? Mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà các giả, võ giả vẫn sẽ đến đấy. Võ trường, đấu giá hội, cửa hàng đan dược với yêu thú sơn mạch. Một vị võ giả thiên thiên nghĩ ngợi một chút rồi nói. Võ trường là nơi mà các võ giả tỷ thí, triển lộ thực lực của bản thân. Ở đó có không ít các tông môn và gia tộc. Một khi phát hiện ra thiên tài Thì sẽ lôi kéo Hội đấu giá và cửa hàng đan dược Thì không cần phải giải thích Yêu thú sơn mạch thì chẳng chủ biết rồi Giang Thái Huyền trầm tư Yêu thú sân mạch có vô số những nhánh mạch khác nhau So với đại vân quốc còn lớn hơn Bên trong đại vân quốc Có không ít mạch của yêu thú sơn mạch Thanh Nguyệt Thành, Vân Thủy Thành Và một số thành chỉ khác đều có Yêu thú sơn mạch tạm thời không cần đi Nằm vùng ở võ trường đi Tìm những loại người vô dụng, thảm hại nhưng lại giàu có. Cái loại này rất dễ lừa, à không, rất dễ tiêu tiền, Giang Thái Huyền nói. Đinh, thần ma đạo tổ, bạn có một đơn hàng mối, có muốn nhận không? Trong đầu bỗng vang lên tiếng thông báo, hắn vội mở thiên võng ra. Một người có tên là Mạc Như Ngọc đặt mua thần ma đan và linh khí tiên thiên. Quả quyết cự tuyệt, Giang Thái Huyền do hỏi, tổng cộng 15.000 nguyên tệ, xin hãy ghi rõ địa điểm, tên, ngày tháng năm sinh, hàng, đến thì trả tiền. Sao không nhận đơn, không phải thanh toán qua thiên võng sao? Mặc như Ngọc đáp. Không nhận giao dịch qua thiên võng, hàng đến thì trả tiền. Do công ty chuyển phát nhanh chỉ phong vận chuyển. Chuyện này ta đã viết rất rõ ràng mà. Giang Thái Huyền trả lời. Vậy thì ta không mua nữa. Mặc như Ngọc nói. Giang Thái Huyền ngẩn ra, hắn đóng thiên võng lại, sắc mặt khó coi. Không phải chỉ là không ký khế ước trên thiên võng thôi sao? khế ước trên thiên võng là có được sự bảo vệ. Mà không có khế ước của thiên võng thì chính là không được đảm bảo. Có khả năng mua phải hàng giả. Có muốn khóc cũng không biết kêu ai. Các người màu đến võ trường nằm vùng đi. Giang Thái Huyền dứt khoát. Là nói ra tâm tỉnh có chút khó chịu. Mấy người kia gật đầu lại tới Vân Thủy Thành một lần nữa. Vân Thủy Thành, Vương Phủ, một vị công tử văn nhã tay cầm quạt xếp phòng thái tự nhiên. Thanh Huyền Tông, Vân Dương Tông, năm đại công môn xem xem là ai trong số các ngươi có vận khí tốt thu nhận được bổn công tử trước tiên đây vị này chính là công tử vô song phương tiến tiến thiếu gia vẫn đi võ trường sau một gã sai vật mi thành mục tú chạy tới khom người nói võ trường đi sao lại không đi chứ lần trước bọn họ dám nhục mạ bản thiếu gia thiếu gia nhất định phải trả cho bằng đủ phương tiến hừ lạnh một tiếng mà nói ta sẽ đi người đi mời cẩm hy cô nương ra cho ta bản thiếu gia muốn chuyển lộ bản lĩnh thực sự Vâng, gác sai vặt cung kính đáp lại nhưng trong lòng lại chửi thề. Bản lĩnh thực sự ư, ngay cả cuộc thi tuyển tông môn cũng không qua nổi thì có bản lĩnh thổ tả gì. Phương Tiến bước nhanh ra khỏi Phương Phủ, đầu ngẩng cao, vẻ mặt cao ngạo. Võ trường này cách Phương Phủ không xa, Phương Tiến rất nhanh đã tới. Ôi chà đây không phải Phương Tiến nhà giàu mới nổi đó sao? Nghe nói ngươi muốn vào tông môn sao? Sao vẫn không được tông môn thu nhận vậy? Vừa tới cổng võ trường thì có một võ giả. Trẻ tuổi, lưng đeo thao tam xích kiếm, khinh miệt nhìn về phía Phương Tiến. Lão Tử có tiền, Lão Tử cao hứng. Phương Tiến cười lạnh một tiếng cực kỳ đắc ý. Phương Gia Hắn có vận khí tốt cho nên mới quật khởi. Lão Tổ là trúc cơ đỉnh phong bởi vì có được một gốc linh dược chân quý lại bán được không ít tiền. Từ đó tài sản trong tay tăng vọt, tài lực so với gia tộc cao cấp bình thường còn nhiều hơn. Phương Gia Hắn cũng tự nhận là một gia tộc cao cấp, nhưng những gia tộc đạo quả này căn bản không chịu thừa nhận Một mực nói Phương ra là cái đồ nhà giàu mới nổi, ếch ngồi đáy giếng. Trước kia nếu như có ai dám gọi hắn như vậy, Phương Tiến chắc chắn sẽ nổi giận với đối phương. Nhưng bây giờ hắn lại rất thích nghe xưng hô thế này. Ông đây là nhà giàu mới nổi, ông có tiền. Ếch ngồi đáy giếng đúng là một lũ nông cạn. Gia tộc cao cấp trận chính không phải chỉ cần tiền tài mà còn cần thực lực. Võ giả thanh niên nọ khinh thường cười một tiếng rồi ngạo nghẽ bước vào võ trường. Thực lực sao? Hôm nay ông đây sẽ cho người biết rốt cuộc ai mới là người không biết trời cao đất dày. Phương Tiến cười lạnh một tiếng rồi bước vào võ trường. Sau khi dùng một viên thần ma đan đạo cảnh trúc cơ, thì tu vi hiện tại của Phương Tiến đã là tiên thiên đỉnh phong, thiếu một chút là có thể trúc cơ. Quan trọng nhất là hắn cảm thấy từ khi có đạo cảnh trúc cơ, thì các chiêu thức của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đối với võ giả tiên thiên đỉnh phong đồng cấp bậc là không thành vấn đề. Hôm nay... Hắn phải tuyên bố cho toàn bộ võ trường, toàn bộ cái vân thủy thành, rằng phương Tiến hắn không phải đổ ngu ngốc của nhà giàu mới nổi, mà hắn là một thiên tài, mặc dù loại thiên tài này đúng là dùng tiền mà mua được. Bên trong võ trường giờ phút này tụ tập rất nhiều võ giả, có ba cái lôi đài, nhìn sơ qua có chút khác biệt về chất liệu. Ba lôi đài được phân biệt theo tù vi từ tiên thiên trở xuống, tiên thiên và trúc cơ. Những võ giả đến đây, phần lớn đều được các tông môn mở gia nhập, Hiện tại hoạt động chiêu mộ đệ tử của Tông Môn đã sớm kết thúc. Nếu như Phương Tiến vẫn muốn gia nhập vào Tông Môn thì chỉ có thể bắt đầu từ chỗ này để tạo danh tiếng cho bản thân, khiến người của Tông Môn phải chú ý tới hắn. Phương Tiến lật tay lấy kiếm trực tiếp vọt lên lôi đài cao ngạo nói. Ta muốn liên tiếp khiêu chiến 10 trận. Liên tục khiêu chiến 10 trận có nghĩa là phải liên tục chiến đấu với mười vị tiên thiên, không có thời gian nghỉ ngơi giữa các hiệp. Hành động vĩ đại này mấy tháng trước đã từng có người hoàn thành được. Ha <cười> ha. Ngươi cho rằng nơi đây ai đọt nhiều tiền hơn là ngon hả? Thanh niên võ giả trao phúng phương tiến lúc trước cởi khẩy y cũng vọt lên lôi đài. Nếu ngươi đã bị muốn bị ăn đòn đến vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Đánh ta, lầm hiền, ta nói cho ngươi biết ta không còn là phương tiến của ngày hôm qua nữa đâu. Phương tiến ngạo nghễ nói tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Ta sẽ cho người bạn trong vòng 10 chiêu. Ánh sáng rực rỡ kiếm khí sắc bén, kiếm quang trói dọi. ống kiếm nghiêng trời, đó là kiếm chiếu sơn hà. Lâm Huyền vốn không có để Phương Tiến vào trong mắt bỗng đanh mặt lại Tiêu kiếm phát này khiến hắn có cảm giác không thể phá giải Phương Tiếu đột nhiên tại sao lại tiến bộ vượt bậc như thế Chẳng lẽ trước đây hắn che giấu thực lực sau Không dám do dự Trường kiếm của Lâm Huyền cũng xoay chuyển Kiếm khí của hắn bắn ra để bảo vệ bản thân Chống lại kiếm ảnh đầy trời Cang... Kiếm khí, kiếm ảnh, lưỡi kiếm cũng liên tục va chạm Kiếm khí sắc bén không ngừng tiêu tán Phương Tiến thấy vậy càng thêm tự tin Một chiêu rồi lại một chiêu liên tiếp xông lên. Dùng kiếm pháp được truyền thừa của Phương gia bộc lộ ra tài năng thực sự. Kiếm theo tay đánh tới, tay lại theo tâm mà động. Phương Tiến càng đánh càng nhanh, càng đánh lại càng khoan khoái. Đạo cảnh trúc cơ khiến hắn càng lúc càng hiểu sâu sắc về kiếm pháp. Những thứ mà trước kia hắn không hiểu thì giờ phút này toàn bộ rõ ràng. Đây chính là đạo cảnh trúc cơ, căn cứ vừa lý thuyết, tài nghe mắt thấy mà cảm nhận. Phương Tiến từ khi bắt đầu học kiếm thì đã luyện tập kiếm pháp gia truyền Đạo cảnh trúc cơ đương nhiên cũng trở thành bàn đạp cho cái độ hoàn thiện kiếm đạo quán, hình thành đạo cảnh thích hợp nhất đối với riêng hắn. Hai võ giả không ngừng giao chiến, kiếm thế của phương tiến càng ngày càng mạnh, kiếm pháp càng ngày càng khó lường. Nếu trước đó Lâm Hiền có cảm giác khó có thể ứng phó, thì giờ đây trong nháy mắt đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mũi kiếm lướt qua mang theo làn gió, kiếm thế của phương tiến vô định, tùy ý ra chiêu. Một kiếm đâm vào cơ thể Lâm Hiền, Trong lòng vừa động liền xoay kiếm, đâm vào rút mạnh ra, kiếm thế chuyển thành chém xuống. Cang! Trường kiếm tuột khỏi tay của Lâm Hiên, lúc này hắn cảm thấy cổ họng lạnh lẽo, có chút cảm giác đau nhói, không thể tin nổi mà nhìn Phương Tiến. Hắn bại, lại bại bởi vì chiều thứ mấy đây? Năm chiều, ta đã đánh giá người hơi cao. Phương Tiến khẽ cảm thán một tiếng rồi thu hồi trường kiếm, làm ra vẻ kẻ cô đơn vì không có đối thủ. Còn ai lên đài nữa không? Lâm Hiên cúi thấp đầu xấu hổ nhảy xuống lôi đài không còn mặt mũi nào mà mỉa mai Phương Tiến là nhà giàu mới nổi nữa xuống lôi đài rồi đầu óc của Lâm Hiên vẫn mơ hổ như cũ sao hắn lại có thể bại được trước kia mặc dù hắn mạnh hơn so với Phương Tiến một chút nhưng cũng là mạnh mà tại sao hiện tại nằm chiều đã bại ta rất nhanh sau đó lại có võ giả lên tiên thiên đài kiếm chiêu sơn hà lại một chiêu như trước từng luồng kiếm quang mạnh mẽ như muốn chặt ngang cả sông núi bốn chiêu, ngươi bại. Lại thêm một vị tiên thiên xuống đài, lại một võ giả lên. Ngươi mạnh hơn bọn họ một chút, có thể kiên trì sáu chiêu, ba chiêu. Từng vị võ giả tiên thiên cứ lên rồi lại xuống, Phương Tiến đắc ý ra mặt, mà gã sai vặt dưới đài, cũng đã mời được Cẩm Hy cô nương tới. Cẩm Hy vốn mang vẻ mặt bình thản, nhưng giờ phút này vô cùng ngạc nhiên, kinh động, còn có chút sùng bái nữa. Cứ cho là sùng bái đi, bởi vì dù sao thì Phương Tiến cũng nguyện, nguyện ý nghĩ là như vậy. Liên tiếp đánh bại các võ giả tiên thiên, Phương Tiến triển lộ uy phong, chiêu thức không ngừng tiến bộ, lĩnh ngộ ngày thêm sâu sắc. Cuối cùng ngay cả tiên thiên hậu kỳ cũng không tiếp nổi một chiêu của hắn, còn tiên thiên đỉnh phong không quá ba chiêu. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, cẩm hy, Phương Tiến cảm thấy cuộc đời này của mình đủ viên mãn rồi. Còn ai nữa không? Phương Tiến lớn tiếng hỏi. Cả đám võ giả tiên thiên đều chầm mặc Nếu không phải mấy vị kia đều gia nhập tông môn cả rồi, Khá để cho tên Phương Tiến nửa người có cơ hội khoe khoang. Ở phía dưới có một võ giả tiên thiên, không cam lòng nói một câu, nhưng không dám đi lên ngânh chiến. Đã tuyên bố là đấu 10 trận, nhưng hiện tại mới có 7. Phương Tiến quét mắt qua đám đông tiên thiên phía dưới, bởi đặc dĩ thở dài, chán thật. Phương Tiến thổn thức một câu rồi xuống đài, bây giờ đã không ai có thể làm đối thủ quán nữa. Có lẽ hắn có thể gia nhập tông môn rồi chứ. Thôi đi, nhà giàu mới nổi trung quy vẫn chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Đánh bại chúng ta thì xá gì, có bản lĩnh thì đi đánh với mấy vị ở tông môn kia kìa. Một vài võ giả tiên thiên nhịn không được mỉa mai một câu. Gia tộc cao cấp là do đạo quả chấn giữ, dù hắn có mạnh hơn nữa thì vẫn chỉ là tiên thiên, lầm hiền lạnh lùng nói. <cười> một đám bại tướng dây tay tà còn dám khua môi múa mép sau. Phương Tiến còi cật, chật nhìn về phía cẩm hy. Cầm hy cô nương, chẳng hay phường mỗ có được vinh hạnh cùng ngươi dùng một bữa cơm trưa hay không đây? Cẩm Hi ngẩn người, ngơ ngác nhìn Phương Tiến theo bản năng gật gật đầu. Cẩm Hi tiểu thư mời. Phương Tiến vui mừng vội vàng dẫn Cẩm Hi rời đi. Về phần gã sai vặt, ấn quả quyết vừa trừng mắt vừa ra dấu, xéo đi. Lần đầu tiên cảm thấy là có tiền, thật là con mẹ nó tốt. Nội tâm của Phương Tiến mừng rỡ như điên. Trước kia bị người khác nói là nhà giàu mới nổi, bị những gia tộc cao cấp xem tưởng. Hiện tại thì sao? Không chỉ có được thực lực mà còn thắng được cái tâm của mỹ nhân mà những thứ này đều là dùng tiền mua được. đột nhiên Phương Tiến muốn hỏi tất cả các võ giả tiên thiên một câu, còn có thứ gì tốt hơn tiền hay sao? Nhưng hắn không hỏi mà lại nghĩ đến một chuyện khác. Tông môn, còn mẹ nó ta không thèm đi, không phải chỉ là đạo quả thôi sao, phương gia lão tổ cũng có thể đột phá đạo quả. Phương Tiến lúc này nghĩ tới thần ma đạo chàng. Gia tộc cao cấp đều có lão tổ đạo quả chấn giữ, phương gia của hắn không có, nhưng mà nhà hắn có tiền, hoàn toàn có khả năng mua cho lão tổ, một cái đạo cảnh đạo quả sau khi đột phá thì còn ai dám nói phương gia không phải gia tộc cấp cao nữa hắn một lòng muốn gia nhập tông môn không phải là bởi vì gia tộc bất ổn mà là bởi vì không có cường giả chấn giữ cho nên muốn ôm đuổi của tông môn để tránh bị các gia tộc cao cấp khác trong nội thành nuốt sạch hiện tại chỉ cần có tiền thì tông môn gì đó quan trọng gì nữa nhưng hiện tại chuyên tâm dùng bữa với cẩm hy cô nương trước đã lão tổ có thể chờ chút nữa tính sau Vừa bước ra võ trường, Phương Tiến nhướng mày quét mắt nhìn mấy võ giả đang ngồi sổ ở cửa ra vào. Những người này đều là tiên thiên, trong tay cầm mấy tờ giấy không ngừng quan sát chung quanh võ trường. Nếu là người bình thường thì Phương Tiến không thèm để ý, nhưng hắn từ trên những tờ giấy đó đọc thấy bốn chữ thần ma đạo chẳng Cầm hi cô nương, thật là ngại, tài hạ có việc đột xuất, hẹn người hùng khác nha. Phương Tiến ôm quyền chào một câu rồi vội vã đi mất. Phương... Cầm hy há hốc miệng vừa định lên tiếng thì phương tiến đã cun cút chạy mất hút. Tiếp theo lại có rất nhiều võ giả tiên thiên đi ra. Đám võ giả cầm tờ giấy trên tay vội vàng đứng lên đem tờ giấy đưa cho bọn hắn. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mấy vị tiên thiên đang đi ra này đều ôm đầu ảo não như thể là tăng cha chết mẹ vậy? Nghe nói bọn họ bị một tên nhà giàu mới nổi đánh cho. Nhà giàu mới nổi không phải cái nhà mà chúng ta đưa hàng đấy chứ. Cầm hy chưa kịp rời đi đã nghe được cuộc trò chuyện của mấy người kia. Nàng hiếu kỳ hỏi, các vị đại ca, các người đang phát cái gì vậy? À, là tờ rơi của thần ma đạo tràng cho cô nương một tờ này. Tài hạ là võ giả của công ty chuyển phát nhanh phong trì. Nếu cô nương muốn mua đồ gì, chỉ cần cho biết địa điểm, một canh giờ sau, hàng lập tức sao tới cửa. Đám võ giả tiên thiên vội vàng nói. Cầm hy ngơ ngác, thần ma đạo tràng, công ty chuyển phát nhanh phong trì, mấy thứ này là gì vậy? Ở trong phương phủ, phương tiến tức tốc trở về, trực tiếp xông vào trạch viện mà lão tổ đang bế quan. Tiến thiêu ra, lão tổ đang bế quan, không thể quấy dày. Trước trạch viện có một võ giả trúc cơ sơ kỳ cản hắn lại. Tránh ra, ta muốn gặp Thái Gia Gia. Phương tiến hừ lạnh một tiếng mà nói thẳng. Việc này liên quan đến sự hưng thịnh của phương gia chúng ta, người có gánh nổi hay không? Việc liên quan đến sự hưng thịnh của phương gia, tiến thiêu ra, nếu là đại sự bực này, thì sao người đến thông báo lại là ngươi? Có giả trúc cơ kia lạnh dụng nói, việc này tạm thời chỉ có một mình ta biết, mau mau tránh ra. Nếu chỉ hoãn thêm, khiến cho phương gia xảy ra chuyện, người gánh không nổi đâu. Phương Tiến hừ lạnh một tiếng rồi xông vào. Có giả trúc cơ khẽ nhú mày muốn ngăn cản, nhưng cũng không yên lòng, nhỡ lù là thật thì sao? Nên hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn phương tiến xông vào. Hắn chỉ là thị vệ của phương gia mà thôi. Mặc dù đã có mệnh lệnh của lão tổ, nhưng giọng điệu của phương tiến cho thấy là việc này thực sự rất nghiêm trọng. Nếu bởi vì hắn một mực ngăn cản khiến cho Phương gia xuất hiện tình huống không thể bù đắp nổi tổn thất, thì hắn không gánh được trách nhiệm này. Phương Tiến hùng hục xông vào trạch viện, trực tiếp đẩy cửa mật thất ra. Tiểu Tiến, sao người làm việc lỗ mãng vậy? Một vị lão giả đột nhiên hiện ra trước cửa mật thất, ngăn cản Phương Tiến đang muốn bước vào, trên mặt lộ vẻ không vui. Thái ra ra, đại hỷ sự rồi. Phương Tiến vội vàng mở miệng. Hắn biết nếu hắn không cho Gia Gia một lời giải thích thỏa đáng thì lần này Gia Gia khẳng định không tha cho hắn. đại hỷ sự, chẳng lẽ người gia nhập Tông Môn rồi sao? Mau nói là Tông Môn nào? Có phải là Thanh Huyền Tông xếp hạng thứ hai hay không? Và bất mãn trên mặt của Phương Gia Lão Tổ biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là vẻ mặt mừng vui và an tâm. Rất tốt, kể từ giờ chúng ta không cần phải sợ các gia tộc cao cấp nữa, chúng ta đã có một cái núi lớn để dựa. Thái Gia Gia, không phải là việc này, Phương Tiến vội vàng giải thích con cũng không có ý định gia nhập tông môn nữa. Ngươi lại bị đào thải rồi sau, các mặt lão tổ trở nên khó coi, dáng vẻ hận là rèn sắt không thành thép mà nói. Từ nhỏ đã hao phí tài nguyên bồi dưỡng ngươi như vậy, để đưa ngươi lên tiên thiên, mà sao ngươi không biết tranh giành vươn lên gì hết vậy? vương Tiến lúng túng vội ho một tiếng, Thái Gia Gia là do con không muốn đi, chứ không phải bị đào thải, kỳ thực dựa vào thực lực hiện tại của con. Tiểu Tiến à, là Thái Gia Gia làm khó ngươi, tiên phú của ngươi như thế nào? Gia Gia hiểu rõ mà. Ai... Phương già lão tổ thở dài một tiếng thần sắc ảo não. Thái Gia Gia. Tiểu Tiến à? Sau này. Thái Gia Gia. Ngài lạc đè rồi. Phương Tiến ôm mặt. Ta đến để thông báo ngài đi mua đồ. Ngài có thể đừng dài dòng như vậy hay không chứ? Lạc đè. Lão tổ Phương gia hơi nao lòng. Có chút giật mình. Vậy chuyện mà ngươi vừa nhắc tới là chuyện gì? Thái Gia Gia. Lại đây. Ngài xem trên thiên võng này. Phương Tiến nói xong câu đó thì vội mở thiên võng ra. Ngươi lại đi tìm linh dược trên thiên võng à? Ta nói cho ngươi biết, trên thiên võng toàn là bọn hàng shopee cả mà thôi, đồ giả đó. Có được đồ tốt thì ai mà không muốn để bản thân sử dụng là còn bán cho ngươi. Phương già lão tổ tận tỉnh khuyên bảo, tâm chỉ bế quan luyện võ mới là con đường đúng đắn của võ giả, đừng có suy nghĩ viển vông nữa. Ái ra ra, ngài có thể xem trước một chút rồi nói tiếp có được hay không? Phương Tiến khóe miệng co giật, Nếu như người trước mắt không phải Thái Gia Gia của hắn là Lão Tổ của Phương Gia thì chắc chắn hắn đã sông lên đấm cho một quả tím mắt để cho y ngậm miệng lại. Phương Gia Lão Tổ trừng mắt nhìn Phương Tiến mở tiền võng ra, bấm mở phần giao dịch, tìm tới một cửa hàng giả lập hẻo lánh nhất. Lão Tổ, ngươi nhìn đi, còn bế quan làm gì nữa, mua đạo cảnh là được rồi. Đạo cảnh, Lão Tổ Phương Gia nhíu mày sắc mặt bất thiện nhìn Phương Tiến. Ngươi tin đây là sự thật sao? Phương Tiến gật đầu. Trước kia thì con không tin lắm, nhưng sau khi mua về thì con tin rồi. Ngươi mua? Loài đồ vật không có khả năng xuất hiện này mà ngươi cũng dám mua. Nét mặt của phương gia lão tổ đầy vẻ giận dữ. Ngươi là cái đồ phá gia tri tử. Thái gia gia, ngươi... Đừng có gọi ta là thái gia gia, gọi là lão tổ. Phương gia lão tổ thư lạnh một tiếng, mặt đầy phẫn nộ. Phương gia ta, sao lại sinh ra cái đồ đần độn như ngươi chứ? Đần độn. Phương tiến hít sâu một hơi, hai mắt đều bốc lửa. Lão tổ Không tin thì ngài có thể kiểm tra thể chất của con, so với lúc trước đã khác biệt rất lớn, bởi vì mua đồ của thần ma đạo chẳng mà con đã lĩnh ngộ cảnh giới trúc cơ. Phương gia lão tổ khẽ nhíu mày mặc dù không tin đây là sự thật, nhưng vẫn vươn tay, một sợi nguyên lực len lỏi kiểm tra. À, một khắc sau, sắc mặt phương gia lão tổ thay đổi, tiên phú của phương tiến chỉ thuộc thoại làng nhàng, có thể tu được đến tu vi tiên thiên là vì từ nhỏ đã được vận dụng vô số tài nguyên. Đây cũng là lý do khiến hắn đến nay vẫn không thể gia nhập tông môn. Nói thẳng là tông môn chướng mắt hắn. Hiện tại tư chất của Phương Tiến đã thay đổi. Đừng nói là tiến vào tông môn. E là năm đại tông môn cũng phải tranh giành thu nhận hắn. Hơn nữa còn được tuyển thẳng. Lão Tổ, dư gia tộc cũng biết. Nếu bọn họ mua được đạo quả cảnh giới và đạo cảnh thần thông thì e là vân thủy thành này sẽ không còn chỗ cho chúng ta nữa. Phương Tiến nhìn sắc mặt biến ảo chập trần của Lão Tổ vội nói sao sao người không nói sớm? vương gia lão tổ quát to một tiếng lập tức quát mua mua ngay cho lão tổ mua cái gì cơ ạ? vương tiến ngơ ngác phản ứng của lão tổ có phải hơi quá hay không? tiền sư nó mua đạo quả mua đạo quả chứ mua cái gì? ta đi lấy tiền còn có món đồ mà người dùng để thay đổi tư chất cũng mua luôn mua luôn cả lỗ. vương gia lão tổ kêu lên vương gia chúng ta không thiếu tiền chúng ta chỉ thiếu thực lực thôi ngoài thành vân thủy chi nhánh của thần ma đạo tràng Giang Thái huyền nhìn đám võ giả tiên thiên quay về mà thở dài. Lần này các người phát tờ rơi thế nào? Phát xong nhanh lắm, nhưng mà rốt cuộc có dẫn được khớ nào tới hay không thì không biết, võ giả tiên thiên nói. Bên này của ta cũng phát xong rồi, có điều ngoại thành quá nhiều thế lực, chỉ phát cho được một số người thì đã hết cả tờ rơi. Triệu Minh mở miệng. Vậy các người còn không mau đi mua giấy về viết tờ rơi, sau lỡ đi phát nữa đi, Giang Thái huyền bĩu môi. Chàng chủ, người có thể đừng gian xảo như thế không hả? triệu minh nóng nảy, bọn ta đã giúp người tuyên truyền, giúp người phát tờ rơi, bây giờ còn muốn bọn ta tự tay mua giấy bút viết ra rồi phát. Thế có khác gì là người cái gì cũng không cần bỏ ra, bọn ta phát tờ rơi cho người, không công là còn phải chia thêm cho người 10% Các võ giả tiên thiên còn lại cũng mang theo vẻ mặt phiền muộn, mặc dù bọn họ biết là giang thái huyền gian xảo, nhưng hôm nay mới biết giang thái huyền nó là bố của gian xảo luôn rồi. Ngươi muốn tuyên truyền cho thần ma đạo tràng, bọn ta giúp người phát tờ rơi. Ít nhất trước đó người còn xuất ra tờ rơi, hiện tại thì tiền, giấy bút đều là muốn bọn ta gánh chịu hay sao? Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, trừ vị phải nghĩ xa một chút, bước đầu khởi nghiệp luôn cần phải đầu tư gọi vốn. Không hiểu đầu tư là cái gì à? Được rồi, vậy thì một câu thôi, các người không muốn làm nữa sao? Đám võ giả tiên thiên muốn, đã làm đến mức này rồi, công ty chuyển phát nhanh, phong chỉ cũng đã làm dùm băng cả lên, bọn hắn há có thể từ bỏ. Bây giờ chỉ có thể nghĩ đến tương lai sung sướng, tự thôi miên chính bản thân mình. Tinh, thần ma đạo tổ, bạn có một đơn đặt hàng có nhận không? Thiên Thiên Võng lại thông báo tới một đơn đặt hàng. Giang Tây Huyền vội mở Thiên Võng ra, lại là vô song công tử đặt đơn, hắn quả quyết bấm từ chối. Một đạo cảnh đạo quả, một viên thần ma đan. Bởi vì thương phẩm quý giá cho nên phí chuyển phát nhanh là hai nguyên tệ, một canh dỡ sau, hàng được giao tới. Giang Tây Huyền trả lời một câu rồi nhìn về phía triệu minh. Lần này đi, thu hai nguyên tệ. Chỗ cũ, ai đi? Ta. Triệu Minh vội vàng nói, ta biết đường. Được, đi sớm về sớm. Giang Tây Huyền bỏ hai thương phẩm vào trong hộp. Các võ giả tiên thiên còn lại vô cùng bất mãn. Xuất lực nhiều thì được chia tiền nhiều. Giang Tây Huyền hai lần phái Triệu Minh đi giao hàng, khiến bọn họ không hài lòng. các người đúng là thật, chả biết suy nghĩ gì cả. Giang Tây Huyền nhìn đám võ giả tiên thiên bất mãn mà thở dài một tiếng. Thằng chủ, người có ý gì? đám người khẽ nhúm mày vân thủy thành này to lớn cỡ nào các ngươi lại nhìn chầm chầm vào một cái nhiệm vụ làm gì Các tờ rơi cho tốt sau đó thì mỗi người sẽ phụ trách một khu vực khu vực nào có đơn hàng thì ra cho người phụ trách ở đó đi giao hàng không thể tranh giành với nhau chẳng phải như vậy là tốt rồi sao sang thái huyền nói đám phó giả tiên thiên liếc nhau lại nhúm mày nhưng nếu như một khu vực thì nhiều hàng một khu vực lại không có hàng thì sao <cười> đó còn không phải là do các ngươi tuyên truyền sai chỗ hay sao Giàng Thái Huyền cười lạnh một tiếng mà nói, nếu các người có thể dán quảng cáo đầy khắp Vân Thủy Thành thì sợ gì mà không kiếm được tiền. Các người phải nhớ kỹ, các người bây giờ là thương nhân chứ không phải là một võ giả chỉ có tứ chi phát triển, phải động não lên, dùng não đi các bạn trẻ ơi. Bọn ta là thương nhân, đám võ giả tiên thiên nỉ non một tiếng, kinh doanh ngư, cảm giác có chút đột ngột, bối rối. Tinh, thần ma đạo tổ bạn có một đơn đặt hàng có nhận không? Chẳng mấy chốc trong đầu Giang Thái Huyền lại vang lên tin tức trên thiên võng. Nói trước cho chắc, kẻo y lại không mua nữa. Giang Thái Huyền nhìn thoáng qua, đó là lâm gia lâm hiên thiếu gia gì đó. Mời ngày đọc kỹ quy tắc của thần ma đạo chàng, từ chối giao dịch trả tiền qua thiên võng. Ta sẽ bấm từ chối đơn hàng, nhưng người viết địa chỉ, ngay tháng năm sinh ra, ta sẽ phái người đưa tới, nhận hàng mới thanh toán. Giang Thái Huyền tận lức giải thích một cách dễ hiểu. Phương Tiến cũng làm như vậy sau. Lâm gia... Lâm Hiền thiếu trả lời Không sai Đương nhiên ngươi cũng có thể đến chi nhánh đạo tràng của ta để trực tiếp mua Như vậy thì sẽ không thu phí giao hàng Giàng Thái Huyền nói Giao tới cho ta đi Ta tên Lâm Hiền Giao đến Lâm Phủ đường Thành Tây Lâm Hiền trả lời Hắn sẽ không thừa nhận là bởi vì hắn bị Phương Tiến đánh Cho nên phụ thân nhốt hắn ở trong phòng Ép hắn phải luyện võ suốt ngày suốt đêm Mệt chết cha chết mẹ Phí giao hàng là một nguyên tệ thần má đan và đạo cảnh trúc cơ là 12.000 nguyên tệ si nãy chuẩn bị sẵn tiền để đưa ngay Giang Thái Huyền gọi một vị võ giả tiên thiên đi giao hàng <cười> lúc này thấy sắc trời đã tối Giang Thái Huyền hô lên một người lại đây nấu cơm đi và mặt nắm võ giả tiên thiên đầy ảo não bọn hắn phát hiện đi theo chàng chủ làm việc thực sự quá lỗ rồi gian xảo thì cũng thôi còn muốn bọn hắn đường đường là võ giả tiên thiên phải đi nấu cơm sau bọn ta là tiên thiên đó nha Nhưng dù bọn hắn không cam lòng thế nào thì bữa cơm này cũng vẫn phải nấu. Giang Thái Huyền bắt chéo hai chân, nằm dựa vào một tảng đá lớn để chờ đơn hàng mới. Đáng tiếc là mặc dù phát rất nhiều tờ rơi, nhưng người mua lại lác đác giải rác, đến hiện tại cũng chỉ có một người là Lâm Hiên. Giang Thái Huyền mượn cơ hội này chửi rủa đám võ giả tiên thiên, là tuyên truyền không đúng nơi đúng chỗ. Có lẽ hắn phải dùng phương pháp tuyên truyền quán ở thành Thanh Nguyệt tới đây để oanh tạc quảng cáo một phen xin hỏi nơi này là thần ma đạo tràng sao một âm thanh nhu nhược vang lên một nữ tử mặc váy màu xanh lam chậm rãi đi tới giang thái huyền nâng mắt nhìn sang khuôn mặt của nàng cực kỳ mỹ lệ nhưng sắc mặt trắng bệch chán thì lấm tấm mồ hôi nhìn rất yếu đuối cô nương nơi này đúng là thần ma đạo tràng ngươi đến mua đồ sao nữ tử liếc mắt nhìn mấy vị võ giả tiên thiên trong nàng có chút cảnh giác với họ cô nương mới đó mà ngươi đã quên bọn ta rồi sao Bọn ta là công ty chuyển phát nhanh phong trì, đã phát tờ rơi cho người đó, một võ giả tiên thiên nói. Nữ tử nhìn võ giả tiên thiên kia hơi sửng sốt, thì ra là các vị tiền bối, tiểu nữ là cầm hy, gặp qua chư vị tiền bối. Giang Thái Huyền mở hệ thống ra quét qua vị nữ tử này, hắn thẩm than một tiếng. Đây đúng thực là một nữ tử yếu đuối, võ đạo cấp 1, so với người bình thường, miễn cưỡng coi là mạnh hơn một chút, nhưng với võ giả thì thực sự yếu ớt vô cùng từ thủy vân thành đi tới nơi đây mệt đến mức toàn thân vã mồ hôi cũng thực sự làm khó nàng giang thái huyền nở nụ cười hiền lành đưa tay nói cầm hy quân nương. Ta hạ là chàng chủ của thần ma đạo tràng giang thái huyền mời ngươi vào trong đại tràng xem có cần mua gì không cầm hy đi theo giang thái huyền tiến vào thần ma đạo tràng lắng nghe anh giới thiệu từng loại thương phẩm mà dường như cảm thấy thế giới đang thế giới quan đang sụp đổ lụp bụp xung quanh đột nhiên nàng cảm thấy những thiếu gia công tử ở Vân Thủy Thành đều rất kém cỏi Tiên thiên ư, nhìn đi, chỉ cần có một đạo cảnh tiên thiên và đầy đủ linh khí tiên thiên, ngươi có thể tấn cấp dễ dàng. Căn cơ không đủ sao? Rẻ thì có thần ma đan, đắt thì có thần huyết thần thể Cái nào cũng có thể đè bẹp tất cả những thứ được gọi là thiên tài. Thẳng đến khi mà Giang Cái Huyền dừng lại, Cầm Hy mới bừng tỉnh sờ túi. Những vật này nàng mua không nổi. Cầm Hy tiểu thư, ngươi muốn mua gì? Thật ra Giang Thái Huyền cũng không ôm hy vọng quá lớn với Cẩm Hy. Cẩm Hy hiển nhiên không phải đệ tử của một đại gia tộc, cũng không phải là kẻ có tiền. Nhưng đệ tử của đại gia đại tộc kia có tài nguyên để dành, ngoại trừ phế vật ra thì trên cơ bản đã là võ đạo cấp mấy, thậm chí là tiên thiên. Kẻ có tiền, nếu như có công pháp tu luyện rồi thì sẽ mua linh dược, linh đan để tăng cường thực lực bản thân. Cẩm Hy nhìn Giang Thái Huyền khẽ thở dài một tiếng, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Cẩm Hy tiểu thư Nếu như túng quẫn thì ngươi mua một trường nhập môn trước cũng được Giang Thái Huyền chỉ vào khu vực thần công Nhập môn là 50 nguyên tệ Hơn nữa có thể sử dụng bàn quay Chỉ cần ngươi có vận khí tốt là có thể đạt được phần thưởng thần cấp Cầm hy nhìn về phía ba cái bàn quay Theo Giang Thái Huyền giải thích thì ba cái này chia thành bàn quay kim tệ, nguyên tệ và nguyên tinh Không có giới hạn một lần nạp bao nhiêu Rút thưởng 1.000 lần sẽ được tặng thêm 10 lần Bàn quay kim tệ, 1 nguyên tệ Quay được một ngàn lẻ mười lần, thực sự là rất nhiều. Nếu điều, điều muốn viết luôn là một viên nguyên tệ thì sẽ mang được ban thưởng thần cấp về nhà. Gẫm lại thì chín khu vực là một ngàn lần, một ngàn cơ hội không lẽ lại không may mắn nổi một lần. Nhưng cầm hy lắp đầu, nàng rất rõ ràng, cái gọi là tỷ lệ này chỉ để gạt người mà thôi. Giang thái huyền bĩu môi, không phải ngay cả bàn quay kim tệ cũng không chơi nổi nữa chứ. Cầm Hy nhìn Giang Thái Huyền lại nhìn thương phẩm trong đạo chàng một chút. Nàng do dự thật lâu mới nói. Chàng chủ, cho ta một trường nhập môn của thần quỷ quỷ Vũ Điển đi. Thần quỷ Vũ Điển là phương pháp tu luyện của gia cát thần hầu. Bên trong bao gồm một vài trận pháp và phương pháp tu luyện mà mọi trận pháp sư đều phải tha thiết ước mơ. Được, Giang Thái Huyền lấy hàng. Cầm Hy cũng lấy tiền từ cái túi bên hông ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đếm đủ 50 nguyên tệ giao cho Giang Thái Huyền Túi tiền vốn căng phòng lập tức xẹp lép, nàng đặt thần quỷ vũ điển trước mi tâm, một luồng khí tức huyền ảo dung nhập vào trong đầu cầm hy. công pháp cơ sở đỉnh cấp khiến cho cẩm hy vô cùng mừng rỡ, bởi vì tất cả đều là thật. Cầm hy tiểu thư có muốn thử bản quay chút không? Giang tay huyền liếc mắt vào cái túi tiền bên hông của cầm hy, trong đó vẫn còn mấy nguyên tệ Cầm hy lắp đầu cười khổ, thằng chủ chớ có lửa ta, cái gọi là tỷ lệ thực ra chỉ là khả năng thôi phải không? Loài chuyện như vậy ta đã trải qua nhiều rồi. Chẳng lẽ Cầm Hy tiểu thư cũng là người trong ngành sau Giang Thái Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ Cầm Hy cũng dựa vào cái gọi là tỷ lệ để đi lừa tiền người khác. Cầm Hy cười khổ. Cầm Hy không dám nhận cùng ngành với chàng chủ. Cầm Hy chỉ là một nghệ nữ của Vân Thủy Thành mà thôi. Mẹ nuôi của Cầm Hy thường xuyên làm vậy để lừa gạt khách nhân nghe đàn. Khi thật ai ra nhiều tiền thì có thể đoạt được giải nhất. Ốp giang thái huyền vỗ tay một cái khen cẩm hy cô nương hiểu biết sâu rộng ánh mắt thấu đáo cẩm hy cười khổ chàng chủ chớ có diễu cợt cẩm hy cẩm hy chỉ là một nghệ nữ số khổ mặc cho người ta bày bố mua vui cho khách nhân mà thôi cho nên ta muốn nói với cẩm hy cô nương một câu giang thái huyền nghiêm mặt nói câu gì cẩm hy sững sờ chỉ cần ngươi có đủ tiền ngươi có thể thay đổi vận mệnh của bản thân giang thái huyền nghiêm túc nói ta không có tiền Cầm hy ai oán liếc nhìn Giang Thái Huyền, nếu như nàng có tiền thì còn đi làm nghệ nữ để làm gì. Tạm thời không có tiền cũng không sao, người có biết nấu cơm không? Giang Thái Huyền liếc nhìn đám võ giả tiên thiên đang luống ca luống cuống nấu cơm, Cầm hy gật đầu. Giúp ta nấu cơm, ta không dám tin tưởng vào chu nghệ của bọn hắn, nếu nấu ngon buồn tràng chủ sẽ dạy cho người một con đường để quật khởi, Giang Thái Huyền kêu căng nói. Tay nghề nấu nướng của Cầm hy thì tuyệt không thể chê được thì trong nháy mắt đã đánh bại tất cả mọi người trước đó. Càng mấy chốc nàng đã làm xong một mâm cơm nóng hầm hập, cả đám người ngồi thành một vòng tròn vờ vét hết đống thịt trong nồi. cầm hy nhíu mày có chút không quen, đây là lần đầu tiên nàng ăn cơm như vậy, lại còn ăn với một đám nam nhân nữa. nếu như không phải nàng đã từng chứng kiến sự thần kỳ ở thần má đạo chàng, biết chắc rằng giang thái huyền là chàng chủ ở nơi này, thì nàng thực sự nghi ngờ không biết đám người này có phải là đám rồng binh thô cạch cấp thấp hay không. Giang Thái Huyền chừng mắt một cái, mấy tên võ giả tiên thiên xung quanh lập tức né ra, chờ một khoảng trống lớn cho Cẩm Hy và Dương Giang Thái Huyền. Sau khi Giang Thái Huyền động đũa thì cả đám võ giả mới bắt đầu ăn. Cẩm Hy nhìn bận họ nhai cơm nhồm nhòm mà ăn không nổi, không phải không quen mà nàng vẫn đang nghĩ đến câu nói vùng lên mà Giang Thái Huyền vừa nói. Nàng đã chịu quá đủ cuộc sống của một nghệ nữ rồi, ngày ngày bán nghệ, chờ người có ra giá cao để mua nàng, cả đời chỉ có thể làm một món đồ mua vui cho người khác. Cầm hy tiểu thư, đây là thịt yêu thú trúc cơ đó, người không ăn sao? Giang Thái Huyền vừa ăn vừa dơ ngón tay cái lên, ngon lắm. Cầm hy nấu cơm còn ngon hơn Tây Môn mập mạp và A Hoài gấp trăm lần, không biết là có phải Hoàng Nhược Yên không kén ăn hay không, với tay ghé như của A Hoài mà có thể ăn đến tận bây giờ. Chàng chủ nói đùa, cầm hy lúng túng cười lúc định mở miệng muốn hỏi chuyện thì nàng khựng lại, nàng ảo não nhìn cái nồi sắt to trước mặt, chàng chủ không nói rõ, đến thịt rồng nàng cũng chẳng muốn ăn. Mấy võ giả tiên thiên còn lại nhíu mày ngờ vực nhìn hai người, cảm thấy cứ quái quái thế nào. Giang Thanh Huyền cũng chẳng còn bụng dạ ăn nữa, hắn đặt chén đũa xuống nhìn Cẩm Hy. Cẩm Hy tiểu thư là nghệ nữ sao? Hắn biết nghệ nữ là những người bán nghệ không bán thân, giống như mấy người trong lầu xanh thời cổ đại. Nhưng thế giới này, thanh lâu, được xưng là nghệ lâu, cũng rất có tiềm năng phát triển. Dưới lầu thì bán ra bán thịt, trên lầu thì bán nghệ. Những nghệ nhân này đã được huấn luyện từ nhỏ. Có vẻ ngoài xinh đẹp, về cơ bản thì cầm kỳ thi họa, không gì là không biết. Mà những người thế này đều là những món hàng quý giá. Người bình thường chỉ có thể ba một gian phòng để nghe gảy đàn. Chỉ có những người có quyền có thế hoặc có thực lực mới có thể mua nghệ nhân khi họ đang ở thời điểm được yêu thích nhất để giúp nghệ lâu kiếm được một món tiền lớn. Thật ra thì cũng đừng cảm thấy bán nghệ nhân khi họ vẫn đang trong thời kỳ Hoàng Kim là bán lỗ bởi vì khi họ hết thời thì đã chả còn ai muốn mua nữa. Và lại tu vi võ đạo của những nghệ nhân này không cao, về ngoài lại dỡ trở nên giả nua hơn là võ giả bình thường, thực lực yếu ớt. So với các võ giả khác mà nói thì hạn sử dụng rất ngắn, lại chẳng đóng góp được gì, vậy nên chỉ có thể làm món đồ mua vui. Cầm hy này thuộc về dòng tinh phẩm, sau này chắc chắn sẽ bị bán đi. Cầm hy gật đầu. Ta là nghệ nữ, trang chủ đã nói là sẽ chỉ cho ta một con đường sáng, xin hãy nói rõ. Hợp tác. Giang Thái Huyền nghiêm mặt đáp, Ta sẽ tìm một người để hợp tác với người, kiếm tiền trích phần trăm, sau này kiếm được tiền thì tới đây mua đồ, trở thành võ giả rồi thì không ai dám làm khó người nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.